lá rơi trong thành phố chương ba mươi bốn gần hai tuần ở nhà người tôi nhão ra thân thể nhớ thời khóa biểu của nhân viên công sở hay trí não tôi chưa kịp quen với không gian thoáng đ ã n bớt khói bụi và tiếng ồn tôi ngừng n à y khắp nơi như kiến cắn có hôm tôi đứng ven đường quốc lộ nhìn dòng xe qua lại nhiều chú phụ xe nhoài ra vẫy gọi nhiệt tình một khắc nữa là tôi lên xe và chỉ ngủ gật chưa đầy một giờ tôi sẽ có mặt ở thủ đô phồn hoa nhưng tôi sẽ làm gì trên đó không lẽ cứ lang thang lang thang chín năm còn chưa đủ ư hay đi thăm cô bé tội nghiệp đã nhờ tôi nạp thẻ điện thoại trời thì sớm nắng chiều mưa thôi mình ở nhà cho lành còn đỡ bà đỡ mẹ việc này việc nọ cũng tại ông trời thất thường nên tôi không thể chạy đều những ngày mưa cả nhà để tôi ngủ nướng con mèo vàng trèo lên giường cuộn mình nằm cạnh tôi hai đứa áp lưng vào nhau lúc tôi trở mình cọ vào sợi r â u dài của nó nó kêu gừ gừ duỗi hết tứ chi vươn vai khẽ đặt những bàn chân mềm mại lên tôi khi tôi dậy đi đánh răng thì nó cũng dậy ngồi thu lu một bên liếm láp s ử a mặt bộ dạng ngái ngủ được v ộ t sạch bộ lông bóng mượt ánh lên dưới vệt nắng quét vào qua khe cửa sổ khép hờ nó lấy một tay đẩy cánh cửa mở rộng hơn trèo ra ngoài mèo vàng mở to cặp mắt xanh biếc khi âm thanh từ laptop cất lên nó nghiêng đầu nhìn chăm chú xuống con chuột đang di dưới bàn tay tôi quyết định khơi gợi cảm hứng ủ rột bằng những bản nhạc điện tử trong album li ti của tùng dương tôi vào mạng thì nhận được thông báo chấp nhận kết bạn của chị chị là một người phụ nữ bốn mươi tuổi hồ sơ của chị nói như thế một cái hồ sơ không hình đại diện thông tin thì sơ xài chốn này đàn ông có thể giả dạng là phụ nữ một đứa nhóc mười bảy mười tám khai sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi cũng là chuyện bình thường tôi không mong đợi những thông tin trên trang cá nhân ấy là chuẩn trong lúc chưa biết thật giả tôi gọi chị là chị cho phải phép thế thôi mà tại sao tôi lại muốn kết bạn với chị nhỉ à nhớ rồi là vì tên hiển thị của chị chiều hôm qua yểu như bánh mì nickname của chị tình cờ hiện ra trước mắt tôi dưa chuột ai lại đặt tên như thế dưới trốn hoa bay bướm lợn thế này cứ tưởng chỉ có một thứ rau củ quả duy nhất ở đây là củ đ ậ u mặc dù hắn đã ngụy trang dưới một lớp vỏ điểm gây tò mò nữa chính là đoạn mô tả vỏn vẹn cần ai đó lắng nghe không cần phải biết cuộc sống của nhau vậy nên tôi bấm nút kết bạn cũng có khả năng tài khoản này bỏ không chủ nhân vô tình được ai đó mời lập nick rồi chẳng dùng vì chẳng có nhu cầu thế mà bây giờ chúng tôi đã kết nối và hẹn giờ chat chào chị em tên nam chị tên là gì ạ chào nam cảm ơn vì kết bạn với tớ cậu cứ gọi tớ là dưa chuột được chứ dạ được tớ nghĩ tham gia vào cộng đồng hỗn độn này ai cũng có sự đề phòng nhất định tên tuổi lúc này có gì quan trọng khi nào chúng ta có sự tin tưởng thì tự khắc sẽ biết về nhau thôi tôi chột u dạ vì lý lẽ có vẻ nghiêm túc may mà dưa chuột còn kèm theo mấy cái mặt cười em 27 tuổi chắc nhỏ hơn chị nhiều tôi xác thực ngôi thứ một lần nữa đúng rồi tớ đầu bốn cơ cậu bé ạ chị tìm bạn để chia sẻ thì sao không lên facebook hay trang blog nào đó những cái đó phức tạp quá với cả tớ chỉ muốn trò chuyện với ai đó không quen biết Tớ cũng không muốn biết người đó là ai nếu vậy em thấy chỗ này không hợp lắm cho chị đâu ạ em có thể tư vấn cho chị những chỗ thích hợp hơn chỗ này là để tìm bạn tâm giao đó thôi slogan ngay đầu trang w e b có ghi mà đúng nhưng khi người ta trở thành tông giao rồi người ta có thể tiến xa hơn muốn giao hòa cả thể xác lẫn tinh thần nữa ạ cậu nói toàn đúng đó cũng là chuyện bình thường của con người mà nhưng để đến được chỗ đó thì người ta cần đủ duyên chắc lại bài của gái mà là một kiểu bài tinh xảo của gái già tôi chẳng có ý định làm phi công lại máy bay nhưng dưa chuột khiến tôi có hứng thú trò chuyện cậu lên đây làm gì vì một số nhu cầu không thể để bạn bè những người xung quanh biết được chắc cũng giống nhau ít nhiều đấy chị dưa chuột n h ả biểu tượng cười lớn ghê gớm đây và thẳng thắn nữa vậy tớ nói trước để nếu cậu thấy không hợp thì mình ngưng luôn nhé tớ không chát sách và cởi đồ qua webcam đâu bây giờ tớ phải thoát rồi hẹn gặp lại sau vâng chào chị chào cậu chúc cậu may mắn toàn ngày dạng dỡ suốt tuần thế mà tôi may thật chiều hôm đó bố gọi ra bàn nhậu trong số mấy người bạn của bố một chú vận áo ba lỗ như vừa chơi thể thao về cứ ngắm tôi từ đầu xuống chân bắt nhận làm con rể qua câu chuyện người lớn nói với nhau hình như chú ấy là phó giám đốc đài phát thanh truyền hình làm phò mã đi con ơi hoàng thượng dựng sẵn tòa lâu đài cho con rồi bác đeo kính trắng vừa t r e o vừa vẫy phục vụ thêm bia một chú khác mặc sơ mi đóng thùng hỏi công việc chuyên môn của tôi và bảo tốt rồi mọi thứ thế là ổn sáng mai c h à o đến cơ quan nhé luôn hả anh bố hỏi lại luôn nhé con bố hòa sáng láng như này thì tôi phải lo gì bố cảm ơn rối rít tôi rối rít theo mặc dù chưa kịp hiểu đ ầ u cua t a y nheo bố là một ông tiên có phép thần thông quảng đại sáng hôm sau tôi ăn mặc chỉnh tề bắt đầu đi thử việc cơ quan mới là của nhà nước mỗi năm tuyển ba chỉ tiêu trong đó có một chỉ tiêu vừa khít với học vấn của tôi kỹ sư công nghệ thông tin trước khi ra khỏi nhà bố mẹ dặn dò đủ thứ giống như tôi vào học một trường mới ai bảo gì con cứ vâng hết không biết thì hỏi nhưng đừng có tranh luận ý kiến gì vội vâng việc mình làm mình làm thôi tránh dẫm chân người khác nếu họ nhờ vả thì mày phải giúp tận tình vâng ạ đừng l à m xấu mặt bố mẹ nghe chưa trụ sở cơ quan mới là tòa nhà năm tầng có sân rộng nhiều ô tô đậu cách nhà tôi chưa đến hai cây số nó khá giống một ngôi trường nhìn chung thì tịch mịch hơn theo tinh thần đi nhẹ nói khẽ cười duyên dãy hành lang dài vọng tiếng v ó t dày nện xuống nền gạch những chiếc cửa sổ lớn có cửa gió bằng gỗ mở ra khoảng trời chim h ó t líu lo công chức đa số ngoài ba mươi tuổi đi đứng tác phong mực thước chú chung người nhận tôi vào là người từng được bố nhắc bài ở kỳ thi ngạch chuyên viên chính dáng chú thấp bé giọng nhỏ nhẹ lên chầm xuống bổng như đọc thơ chú dẫn tôi dạo quanh một vòng giới thiệu phòng ban và cả các nhân viên liên quan trước khi bảo chị thư ký dẫn tôi đến bàn làm việc tôi kế thừa từ người tiền nhiệm một bộ máy tính để bàn một bộ tốp nơ vít một đồng đĩa cd dvd cái thì vỏ giấy cái vỏ nhựa nhiều cái không vỏ ghi những dòng n g n n è o chữ bác sĩ một đống dây mạng chẳng chéo vào nhau một tủ chất đầy chuột bàn phím bụi bám vàng một vài vật dụng lình kình khác trong đó có cả cá tàn thuốc lá anh vũ chuyển lên hà nội em ạ nghe đâu công ty trên ấy trả lương cao á chị thư ký nói trong lúc tôi kiểm kê và xếp lại đồ đạc thế thì đúng là tôi và cái anh vũ đó hoán đổi vị trí cho nhau rồi tôi nhủ thầm em làm trên đó ba năm rồi sao còn chuyển về đây em muốn gần gia đình ạ ừ anh vũ thông báo nghỉ trước cả tháng mà cơ quan mình có tìm được ai thay thế đâu hôm trước máy chú chung bị treo nhờ cả cơ quan không ai biết sửa về bản chất công việc mới khác hoàn toàn công việc cũ tôi không phải làm gì dính dáng đến lập trình mà chủ yếu là bảo trì máy tính cho cả cơ quan mạng của ai trục chặt thì sửa máy nào dính virus hoặc là lỗ i hiệu điều hành thì cài lại win xem sơ qua tôi biết nhiều người chỉ cần máy để chơi pikachu gỡ bom xếp hình web thì dùng để đọc báo mạng và t h n c phẩm ở hòm mail phần mềm thì bộ office là đủ cho tất cả vài người cần thêm những phần mềm chuyên môn một chú phó phòng không hiểu sao lại nhờ cài photoshop sau ba ngày tả sung hữu đột hệ thống tương đối ổn định và hầu như ai nấy đều hài lòng chú chung vỗ vai tôi bảo chú nghĩ là cháu hợp với công việc đấy cứ thế phát huy nhé bạn trẻ vâng ạ、thế、cháu có đề đạt gì về hệ thống tin học theo cơ quan mình không cháu để đạt chợ ư suýt nữa tôi buột mồm nói ra ý kiến số hóa một số công tác của mọi người nhất là mặt giấy tờ để giảm quy trình thủ tục lộn xộn dễ nhầm lẫn nhưng nhớ lại bố mẹ dặn dò vẹn hãm lại ngay khi tôi về sắc mặt bố dạng dỡ hẳn chắc c h ú trung chuyển lời khen ngợi đến nhà rồi tôi mệt n h ò à i đi lên phòng chưa kịp tắm giặt nghỉ ngơi thì con mèo vàng chạy ra chào mừng bằng con chuột to bằng cổ tay mà nó ngoạm trong miệng tôi xách đuôi món quà dỉ máu đem thả bãi rác điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến khẩu vị của tôi vì cơm mẹ nấu quá ngon thịt kho tàu rau m ố n g luộc chấm nước mắm tỏi ớt canh sấu chua tôi ăn liền bốn năm bát tối nay khi ôm cây đàn yêu dấu trong tay bắt đầu thấy cảm xúc trở lại tôi cảm nhận được nhịp điệu phát ra từ những ngón tay mình tôi chơi đàn say x ư a trước khán giả duy nhất là con mèo đang đuổi vồ của bóng tennis lá rơi trong thành phố chương ba mươi lăm em cảm ơn chị về chuyện gì thế cậu lần trước chị chúc em may mắn toàn ngày dạng dỡ suốt tuần ngay sau đấy em được gọi đi làm tốt mừng cho cậu nam nhé tôi bị gọi ra nhờ ghi đĩa sau khi trở lại dưa chuột chưa nói thêm gì thế là tôi gõ chị đừng gọi em là nam nữa hôm nay chị có tâm trạng phải không ạ chị không dùng ai cần nào nên em thấy căng thẳng quá em có nói gì để chị giận không lại im lặng hồi lâu cứ ngỡ dưa chuột thực sự giận tôi và đã bỏ đi rồi thì bỗng nhiên chị lên tiếng nếu tớ có tâm trạng cậu bảo tớ nên làm gì nghe một bản nhạc tớ chịu không tiêu hóa nổi âm nhạc thời nay cậu ạ không não tình thì giống cắn vào mặt nhau chắc tớ vẫn sống ở thế kỷ trước em gửi cho chị một bản nhạc của thế kỷ trước nhé tôi tìm linh và gửi chị bản que sera sera của doris d a y một ca khúc đình đám từ thập niên năm mươi của thế kỷ hai mươi a cái gì đến sẽ đến cuối cùng chị gõ kèm theo biểu tượng mặt cười n h e răng tôi cũng nghe lại bản nhạc giai điệu nhẹ nhõm và bình thản lát sau dưa chuột nói cảm ơn nhé lâu rồi tớ mới nghe bài hát này trước kia tớ từng nghe nó hàng ngàn lần trên băng c a s s e t t e em cũng thế chị à cậu g i à n h nhạc nhỉ hôm nay nghe lại mới để ý bài này có ba khổ khổ đầu khi người ta còn là một cô bé được bao bọc bởi bố mẹ đến khổ thứ hai cô bé kia trở thành thiếu nữ và nương tựa vào người đàn ông của mình vậy là tôi đến đúng khổ thứ ba có những đứa con và phải làm chỗ dựa cho chúng cụ động cậu chắc đang ở khổ hai em ở khổ một thôi chưa được như anh chàng là khổ hai em chưa làm chỗ dựa cho ai được em c ò ả năng bám bố mẹ lắm vừa rồi cũng bố mẹ xin việc cho em đấy cậu vừa mới học xong à dạ không em mới mất việc công ty cắt giảm biên chế cậu làm gì em là dân công nghệ thông tin ồ、oh, đó là nghề của những thiên tài mấy ông được giới trẻ sùng bái bây giờ như bill gates steve jobs đều làm cùng nghề với cậu em là thiên tai thôi mà em vẫn chưa biết gì về chị công việc hoàn cảnh lý do làm chị tâm trạng hì hì hoàn cảnh liếc qua hồ sơ nào trên này cũng nhiều tâm trạng nhiều hoàn cảnh nhờ vâng thật ra người ta cũng cần có cớ để gần nhau hơn ạ biết vậy mà sao cứ kể lể tớ thấy mệt quá bữa nay tối rồi để hôm khác t ô i tâm sự tiếp với cậu được chứ được ạ mải c h á t nên tôi về hơi muộn hơn bình thường đi đến đầu phố thì nghe loáng thoáng tiếng gọi cụ đ â u tôi đi làm cơ quan mới tên cúng cơm trường kỷ được dùng thường xuyên biệt hiệu d é o vang d i a phố thế này thì chỉ có thể là hàng xóm láng giềng họ hàng thân thích thì ra người gọi tôi là bác vinh bố của thắng cố bác đi lại chỗ tôi từ phía chợ dáng bác so với lần trước có phần thanh mảnh hơn nhưng thong rong hơn khuôn mặt hiền hậu và tươi tỉnh đi làm về hở cháu tôi dựng chân trống quay lại mới kịp cất lời chào bác đã nắm lấy tay tôi như bạn bè gặp lâu ngày thắng nó bảo cháu về đây làm rồi dạ vâng ạ cháu về hẳn cháu sẽ sang chơi với thắng nhiều ạ tôi đang áy náy vì chưa sang nhà hỏi thăm bác lại nói bác vào đà nẵng thăm cháu một tháng mới ra hôm kia đấy chứ cháu giọng này hình như hao đi một ít dạ tôi gãi đầu cháu bị ốm vặt chắc cần làm quen với nhịp sống mới bạn bác bảo tôi về nhà bác ăn cơm tôi từ chối mãi mới được từ hôm sau tôi hay gặp bác vinh tập thể dục buổi sáng bác đau lưng nên chỉ đi bộ thôi cháu ạ bác đi bộ xong thường ngồi thiền dưới gốc cây tôi chạy mấy vòng qua b á c vẫn ngồi nguyên tư thế giống như bức tượng trên chùa hai bác cháu tỉ tê chuyện gia đình công việc b á c kể giờ mỗi bữa bác ăn đúng một bát gạo lứt với muối mè nhai kỹ thành nước mới nuốt sau khi hiroshima và nagasaki bị ném bom nguyên tử người nhật tích cực ăn kiểu này nghe đầu chữa được cả những chứng nan y như ung thư sau đó có một ông giáo sư tên là osawa đã phát triển và truyền bá rộng rãi khắp thế giới kỳ diệu thật cháu muốn thử nhưng mỗi bữa ăn một bát cơm không thịt không cá liệu cháu chịu nổi không bác chỉ cần một hôm nhịn ăn sáng là bụng cháu sôi lên mắt hoa khó tập trung việc gì chưa kể đi làm chuyện ăn nhậu tiếp khách gần như không ai tránh được hoàn toàn cuộc sống thanh tao đạm bạc như bác với cháu xa vời quá tôi đang lăn tăn về sức khỏe từ lúc mới lớn tôi là thằng không biết cảm giác no mỗi bữa tôi ăn ba bát cơm chờ sôi bụng có thể chén thêm hai bát nữa ngủ lúc nào cũng đầy giấc đặt lưng xuống là ngày ngon lành vậy mà dạo này có lúc tôi lạc miệng phải chan canh h ú t sùn sụp cho xong đêm nằm trằn trọc lăn qua lăn lại thỉnh thoảng tôi nhìn mọi vật n h è đi tất cả những ngọn đèn đều hóa thành đốm sáng hình tròn tối hôm trước vừa gảy đàn cho mèo nghe cực sung sáng ra đã trúng gió phải nhờ mẹ dùng đồng bạc với lòng trắng trứng đánh cảm trong đêm tôi mê man thấy mình bám vào một cành cây trôi lơ lửng hằng hà xa số những cành cây khẳng khiu đang trôi dần vào mặt trời và lần lượt bị thiêu dụi tiêu tan không để lại vết tích quả cầu lửa ấy sừng sững trước mắt tôi đỏ rực hung dữ nó nhe nanh vung móng vuốt chuẩn bị nuốt trọn tất cả ra thì tôi bắt đầu cháy xém bỏng rát tôi buông tay khỏi cành cây lập tức một cành cây khác đập giữa bụng tôi lộn nhào và văng vào mặt trời trong đau đớn tột cùng nó ném tôi sang bên kia cái nóng cực điểm tôi đã chết trong giấc mơ đó tròn tỉnh mồ hôi tứa ra trong mình còn lại cơn ớn lạnh cuối giờ ở cơ quan văng vẳng tai tôi tiếng vút gió tiếng chân chạy tiếng nói cười của một đám người mà đa phần là đàn ông chiều càng muộn âm thanh càng huyên náo mấy ngày đầu tôi chỉ đến đúng chỗ ngồi của mình ai gọi thì ra chứ không dám quay ngang quay ngửa cũng không thắc mắc về tiếng ồn kia b ỗ n g một hôm khi tất cả cán bộ lần lượt rời trụ sở tôi giật mình vì chú t r u n g bất ngờ bước vào giọng oang oang Vẫn chưa về hả Dạ chưa chú chính Cháu phòng hành chính bị in nhòe cháu đang Máy kiểm in in bị thì r a nốt n b ì mực may Mồ làm Máy mai lúc chú chính tóc Từ Trung thay thể thao mồ hôi dòng dòng từ trận nào quần Bằng quần ròng ròng xuống ra làm bóng truyền không in giày áo áo hôi h quy đã đùi, đổ Ra sửa bộ ô, kết ra khoảng sân rộng sau cơ quan là một câu lạc bộ thể thao sôi động hôm đầu chủ d ẫ n tôi vào lúc đó có nhiều thùng gỗ chất đống lộn xộn nên tôi không để ý những đường vôi kẻ vạch dưới ánh đèn cao á p người thì đánh cầu lông người thì chơi bóng chuyền người thì ngồi bên lề vừa uống nước vừa cổ vũ tôi định xuống xem nhưng được một lúc thì ngứa ngáy đành xin vào đánh cầu lông tôi cặp với một bác ngoài sáu mươi tuổi mình trần trùng trục hai chú bên kia lưới trẻ hơn đồng đội của tôi nhưng chắc cũng trên dưới năm mươi chưa quen cầu chưa quen vợt lại mặc quần dài đi dài ra các chú cho tôi chạy hụt hơi tôi thường nêu cao để các chú vụt làm bác già nhiều phen khốn đốn Bác trái góc nhoài người từ góc trái sang góc phải, i m ệ ngày chốc chốc chỉ đạo chiến thuật cho ngốc. thuật những đạo điểm tôi, tôi dần dần ngu Sang n bớt mất g tiếp theo tôi mang đồ thể thao theo để thay đây mới đúng là trang phục tôi yêu thích nhẹ nhàng thoải mái khỏi tầng phẳng phiu ê là lượt chơi một hồi nóng quá thì cởi phăng áo mắc cành cây chơi cho bã người rồi về tắm gội ăn cơm nghỉ ngơi sáng dậy đi chạy tôi duy trì nhịp sống như thế hòng lấy lại phong độ xế chiều trước lúc tan sở là khoảng thời gian tôi lướt vê k é e b đọc báo mạng lần thứ hai trong ngày lần đầu là khi vừa khởi động máy tôi không quên tìm kiếm dấu hiệu trở lại của bọ gậy bạn bè hà nội hãn hữu tôi nhắn tin gọi điện cho trung cậu ta khoe bé kít đã nặng gần mười ký và biết gọn ba ba đến sinh nhật kít mời bác củ đậu lên chơi với cháu cả nhà cháu nhắc bác suốt bố cháu cứ yên tâm trộm vía bố cháu dạo này phát tướng ngang ngửa bác củ đậu rồi đấy tôi nhẩm trong đầu kế hoạch lên hà nội chuẩn bị tắt máy đi chơi thể thao thì thấy dưa chuột sáng đèn bèn bắt chuyện hôm nay chị còn tâm trạng không ạ à chào cậu nhờ c u c nói chuyện với cậu hôm trước mà tớ nghĩ ra nhiều điều đã sang tâm trạng khác rồi thật thế ạ đúng cậu có muốn đi cà phê với tớ không bây giờ ạ tôi vô cùng bất ngờ sáng sớm mai cậu dành chứ cách đây vài phút dự định lên hà nội của tôi tính bằng tháng thế mà giờ nó chỉ còn bằng tiếng tôi suy tính nhanh hơn điện cơ quan em vào làm sớm lắm buổi chiều thì tiện cho em hơn nếu chị chỉ dành buổi sáng thì để em thu xếp thôi không phải thu xếp chiều mai năm giờ cậu được nghỉ chưa dạ rồi ạ năm giờ ở cà phê giữa phố tớ để kiểu tóc thế này mặc chiếc váy thế này túi sách thế này vừa nói chị vừa gửi cho tôi mấy đường link có hình minh h o ạ c chị cho em số điện thoại được không ạ thế này giống trinh thám quá tớ chưa cho cậu số bây giờ được xin lỗi nhé nếu đến trước tớ sẽ ngồi bàn trên tầng gần ban công có dấu hiệu gì để tớ nhận ra cậu không em không có gì đặc biệt em sẽ mặc áo sơ mi kẻ xanh cài một cái bút bi chắc chị không muốn trao đổi web cam hay chị cứ xem web cam của em cho biết mặt tớ không muốn vậy chị lưu số điện thoại của em có gì chị n h ả y máy xem chuông đổ trên người không quen biết nào thì đấy là em nhạc chuông của em là bài ngày sư hoàng thị của phạm duy chị biết bài hát này chưa ạ tớ biết thì chúng ta y hẹn vâng hẹn gặp chị tôi thoát cửa sổ chát với một nụ cười tủ hoàng hôn oi ả từ từ buông màn